miễn con được việc làm thôi. Không ngờ ngồi buồn cặp chiếu manh thế này, Mục Liễu lắc tay cô nạt giọng mừng rỡ. Em là cứu tinh của chị, không biết em có biết chuyện đạo súc một của chị vừa mới đột tử hay không. Rõ ràng là chị đang cần một người để thay thế nó, em tới thật là đúng lúc, quả là trời thương khóe này. Chẳng tỏ vẻ mừng vui hay đắc ý, Xuân Hàn nói mịch thản. Cũng may cho em.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 Đây là phòng riêng của con hầu. Chỉ muốn dành riêng để thả nó. Vậy nên em ở phòng bên cạnh. Phòng này vốn là của mấy đứa, để chị tân trang lại theo sở thích của em. Không cần đâu chị. Em sẽ ở ngay trong phòng của anh Hợp, và em sẽ nhàn khối cho chị ấy. Chị em cùng hội cùng thuyền mà, chắc chắn là chị ấy sẽ đổi cho em. Còn niềm vui nào bằng mộ Liễu xúc động nói ngay. Được người có tấm lòng như em, chị thật là bắt được phạt. Không ngờ người hương sắc như em mà lại có tấm lòng mồ tát. Xuân Hằng tỏ ra thích thú với cách bài trí phòng của người ở trước. Cô khen thật lòng. Đây là người đáng cho em ngưỡng mộ. Chị ấy có ốc thẩm mỹ và tính hiền dịp, dễ thương. Mụ liễu giật mình. Sao em biết? Nhìn cách sắp xếp đồ đạc và mỏng sắc đồ dùng là biết ngay con người này đúng ra là phải sống ở chốn này. Mộ Liễu buột miệng, đúng vậy, nó nó Mộ ta hình như lỡ lời, nênột im bặt một cách khó hiểu. Chỉ thoáng, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net